Vạn giới bệnh viện tâm thần 49 chương 41 phá cục sự tình. Cứ như vậy, đi hướng một cách tương phản cực lớn Lộ Tuyến. Ben hoàn toàn chính xác rất muốn thay đổi thay đổi thế giới này, nhưng là hắn lại tuyệt đối không cách nào tha thứ côn Tan Tin đối với hắn hành động. Thế là, ở thế giới cùng côn Tan Tin ở giữa, hắn dứt khoát quyết nhiên lựa chọn côn Tan Tin. Ân Vứt bỏ thế giới lựa chọn ngươi Cách này mặc dù nghe cực giống tình yêu Nhưng là sự thật lại vừa vặn tương phản Cách lựa chọn này Hoàn toàn là căn cứ vào phấn nộ Về phần côn tan tin đâu Cách này cả ngày liền nghĩ lên thiên đường hạ lưu Cũng rốt cuộc tại sao cùng giai đoạn Đem chính mình cũng hố đi vào Hắn kỳ thật đang nói ra chữ thứ nhất thời điểm Liền hối hận Nhưng là lại có biện pháp nào? Thế giới cũng nên có người đi cứu vớt. Người khác không được. Vậy cũng chỉ có chính mình. Nói đến đều có có chút xấu hổ. Nhưng là côn tan tin. Hắn yêu thế giới này. Yêu xa hoa chuỗi lạc đường cái. Yêu trên đường trang điểm lộng lấy nữ nhân. Yêu bia cùng ồn ào. Yêu khói. Yêu giường. Còn có trên giường thường thường liền đổi một cách mỹ diệu thân thể. Đi mẹ nhà hắn thế giới này. Ha ha ha con tan tin cười. Lão tử muốn hố người. Không có một cây có thể chạy. Ba quát lão tử chính mình. Nhìn. Hết thầy đều kết thúc. Con tan tin sẽ chết. Hắn ung thư đoán chừng liền ba ngày đều nhìn không được. Sau đó hắn liền xe xuống địa ngục. Về phần tử lương đâu. Hắn có biện pháp nào. Nếu như hắn thật một lòng một dạ muốn giết chết Bezinger, cũng không phải không được. Bất quá cái kia đại giới có thể là thế giới này sụp đổ. Dù sao Bezinger cùng tạo vật chủ vốn là một thể. Nếu như như thế, đoán chừng Côn Tan Tin cũng sẽ đi theo thế giới này cùng một chỗ biến mất. Vì lẽ đó, muốn hay không hạ cái vị diện để cho mình bệnh viện định vị đến trong địa ngục đi. Sau đó trình diễn một lần tại côn tan tin chủ đề nhạc viên bên trong đại chiến Nói không chừng Như thế là có thể đem côn tan tin cấu ra Tử lương suy nghĩ Lúc này Tốt John tiên sinh Ta vứt bỏ ta giấc mơ ban đầu Ta được đến ngươi Vì lẽ đó Ta sẽ đem trong lòng ta hết thầy khó chịu tất cả đều ở trên người của ngươi tìm trở về Chúng ta Địa ngục thấy Bezinger nói. Tốt, ha ha, ta đoán ta nhạc viên bên trong khẳng định có một thước ngựa đực. Ha ha ha, con tan tin ở thời điểm này, lại còn không quên dễu cợt nói. Không thể không nói, cách này ngảnh mỗi lần nói ra cũng có thể làm cho Bezinger hận nhiến răng. Rất nhanh trong miệng của ngươi, liền sẽ chỉ còn lại khẩn cầu Bezinger nói xong quay người, chuẩn bị rời đi. Không ai có thể ngăn được hắn, hoặc là nói. Dù cho ngăn lại cũng không làm nên chuyện gì Hết thầy tựa hồ cũng đã thành kết cuộc đáp định Nhưng mà vừa dứt lời Một trận không gian ba đồng Một người đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn Cách này người chính là Mojiti Tất cả mọi người xứng sờ một cái a ha ha, thật có lỗi a ta đều đem ngươi cấp quên Bè Jiner nói ra Chúng ta khế ước thảo luận Tại ta được đến gôn tan tin linh hồn lúc. Giao dịch cũng là kết thúc. Đúng không? Vì lẽ đó. Chính là lúc kia. Moziati nhìn xem chung quanh còn có từng đôi nhìn thấy ánh mắt của hắn. Nói thật ra, nơi này không có bất kỳ cái gì một ánh mắt đối với hắn mang theo thiện ý. O, V, G, Thì ra là thế A. Nói như vậy. Hiện tại. Ta liền cùng ngươi không hề có một chút quan hệ đúng không? Nói cách khác ngươi có thể tùy tiện xử trí ta bè ngơ lắc đầu. Không không không. Ta bây giờ còn có càng thêm quan trọng sự tình đi làm. Ta phải đi thật tốt thiết kế một cách công viên trò chơi công trình. Về phần ngươi. Ha <cười> ha ta cảm tạ ngươi phản bội. Còn có ngươi giúp ta làm hết thầy. Không có ngươi. Ta căn bản cũng không có biện pháp đem ngươi đồng bạn bức thành cách giảng này. Bè xin ngơ cố ý. Tại đồng bản hai chữ càng thêm trọng giọng nói. Vì lẽ đó. Hiện tại ta đem ngươi sao cho ngươi các bằng hấu tốt. Ta nghĩ các ngươi ở giữa khẳng định có rất nhiều lời muốn trò chuyện. ha há há bè xin ngơ nói xong. Phất phất tay. Ý kia rất rõ ràng. Hiện tại. Cách này phàm nhân ngô xuẩn. Cùng ta không hề có một chút quan hệ. U, V, Quy, Quy, Mơ sử dụng hết liền ném đi quả nhiên là áp ma diễn xuất A. Mò nói. Bè căn bản là nắm cả quản lý hắn. Cười. Tự mình. Hướng về ngoài cửa đi đến thế nhưng là đột nhiên. Bè dừng lại. Hắn xứng sờ tựa hồ ngay tại vừa rồi một sát na kia phát sinh một kiện hắn nghĩ không hiểu sự tình. Không đơn thuần là be ngơ, liền tử lương còn có côn tan tin đều xứng sờ. Bọn hắn ngơ ngác nhìn be ngơ tựa hồ có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Bởi vì be ngơ hậu tâm chỗ, giờ này khắc này, nhiều một tây đao. Đó là một thanh nhìn không ra cỡ nào dao găm sắc bén. Dài nhỏ, song nhận. Không có bất kỳ cái gì quang trạch. Một chút nhìn qua. Tựa hồ liên tục cắt cái dưa đều có chút phí sức Nhưng mà Chính là như vậy một cây đao Lại dễ như trở bàn tay Phá vỡ Bezinger phòng ngự Đồng thời Trực tiếp đâm vào bầu ngực của hắn Càng để cho người không có kịp phản ứng chính là cây đao này chuôi đao Vậy mà liền giữ tải Moziati trong tay Bezinger chậm rãi cúi đầu xuống Hắn không dám tin nhìn xem từ chính mình trước ngực nhô đầu ra lưới đao. Sao? Chuyện gì xảy ra rõ ràng, ngươi? Bị ta đâm. Mò Ti nhàn nhạt nói ra, hơn nữa. Bị chọc chết. Bè xin ngơ phủ phủ một cái quỷ trên mặt đất. Hắn cảm giác được một loại trước nay chưa từng có phức tạp cảm giác. Suy hiếu. Hắn lực lượng tựa hồ tại sói mòn. Chuôi này truy thủ tựa như là có được một tấm đáng sợ miệng rộng. Có thể đem trong thân thể mình lực lượng hút đi. Cái này. Đây là cái gì Beijing ngơ hộ. Hắn hoàng. Hắn cảm giác được trước nay chưa từng có suy hiếu. liền hắn bị tử lương lưới đao chặt thành khối vụn thời điểm. Hắn cũng không có một chút xíu e ngại. Bởi vì hắn biết rõ. Chính mình căn bản sẽ không chết. Chính mình vĩnh viễn sẽ không chết. Nhưng là giờ này khắc này, Bezinger thật e ngại, hắn cảm giác được chết cách mình là gần như vậy. Ách, hắn rốt cuộc bắt đầu hết thảm lên. Từng vết nước tử đao kia miệng giống lan tràn khắp nơi ra. Tựa như là giả nước tường ra. Một giây sau, liền muốn từng mảnh vỡ vụn. Nói thật, ta không thích ngươi, mặc dù ngươi là không thể hướng dẫn du lịch. Mò Di chậm rãi từ Bezinger sau lưng đi tới bay quanh trước mắt của hắn, nhưng là rất đáng tiếc. Đầu óc ngươi không dễ dùng lắm. Ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi chỉ là có được một cái địa ngục mà thôi. Ta làm sao có thể cũng bởi vì một cái nho nhỏ địa ngục, từ bỏ ngàn vạn vị diện bên trong? Cái kia cơ hộp vô cùng vô tận những thứ mới lạ ngươi. Ngươi nói cái gì ạ? Ta nói còn chưa đủ rõ ràng a, ta nói là cái gì thiên đường a? Địa ngục A, mặc dù thú vị, nhưng là cũng không thể hoàn toàn hấp dẫn ta, vì lẽ đó, ta chỉ là muốn đi xem, cũng không phải là muốn ở tại nơi này, nói càng hiểu điểm, ta chính là muốn lưu ở bên cạnh ngươi, du lịch, chờ ta phiền chán, lại đem ngươi chơi chết mà thôi. Hốn đản ngươi làm sao có thể chơi chết ta cây truy thủ này đến cùng mẹ nhà hắn là cái gì be din nơ quát. Ngươi xem một chút ngươi xem một chút, ta chính là không thích như ngươi loại này giọng nói. Kỳ thật, nguyên bản ngươi có thể không cần chết, nhưng là rất không may. Ngươi khi đó nhường ta tại bên cạnh ngươi làm một con chó, còn tốt giống cho ta lớn lao vinh quang đồng giảng, mà rất không khéo chính là con người của ta. Lòng dạ hẹp hỏi. Mò Di Ti vừa cười vừa nói. Hiếp mắt. Gương mặt kia cùng trước đó đồng giảng. Yêu nguyên một bầu người vật vô hải manh manh bộ dáng Tựa như là hắn đã từng đối tấm gương. Liên hệ vô số lần. Thẳng đến đem cái biểu tình này biến thành một tấm đáng yêu mặt nạ ra người. Mà dưới mặt nạ thì là nghe rợn cả người một cái khác bức sắc mặt. Vạn giới bệnh viện tâm thần 49 chương 42 não tàn cẩn Cẩn thận mắt me xin ngơ có chút chật vật nói xong Cái gì kỳ kỳ quái quái lý do thoái thác Thật giống như bởi vì cái này ra hỏa mang thù Chính mình liền bị xử lý đồng giảng Mà lúc này Moziati cũng đầy không quan tâm nói À Này tấm nhường người chán xét biểu lộ Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì Hơn nữa rất không may chính là Ngươi muốn đúng Nói xong, Moviati liền từ trong túi móc ra một cây súng lục Chính là lúc trước hắn tại cái kia luôn đôn cổ lão dưới mặt đất trong gia tục đem ra súng ngắn Sau đó Rất nhuần nguyễn lên đạn Đè vào be trên trán Ta Chính là mang thủ Đó là một loại nhẹ nhàng Nhưng là không có chút nào nhân tính giọng nói Tiếp theo ầm một tiếng Moziati nổ súng. Đạn xẹt qua nòng súng thẳng tắp sông vào Bezinger trong đầu, sau đó, lại từ cái ớt sông tới. Nổ ra một cái máu lăn tan lỗ lớn. Sau đó, Bezinger cứ như vậy lung la lung lay mấy lần, phù phù, ngã trên mặt đất. Tử lương có chút tuét miệng. Côn tan cũng là một bộ không sai biệt lắm biểu lộ. Bọn hắn còn không có nghĩ rõ ràng đến cùng chuyện gì phát sinh. Nhưng là... Moziati cứ như vậy xuất hiện. Hơn nữa... Không hiểu thấu liền dùng một cách tiểu truy thủ. Đem Bezina thân thể đâm thủng. Về sau... Lại tại đầu hắn lên mở động. Hơn nữa còn là dùng súng. Một cách cực kỳ phổ thông thương. Càng thêm đáng sợ là... Bezina chịu một thương này về sau... Lại còn thật tựa như là một người bình thường như thí. Ngoan ngoãn ngã trên mặt đất. Không còn có đứng lên. Đột nhiên như vậy đảo ngược tựa hồ nhường bốn phía hỏa phong đều thay đổi cách bộ dáng. Cứ như vậy qua thời gian thật dài. Tử Lương xác nhận. Bè Jiner không tiếp tục đứng lên dấu hiệu. Cho nên mới rốt cuộc hỏi. Ách, ta nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào A Moziati đem súng lục nhét vào chính mình trong túi Người không việc gì đồng dạng nhìn đối phương ngươi cụ thể chỉ chuyện nào tử lương suy nghĩ một chút U, V, Quy, Quy, Mơ Xem vào ngươi con hàng này bộ ớt có chút không bình thường Vì lẽ đó, ngươi liền bắt đầu lại từ đầu nói đi Nha Moziati lúc này lại còn thật rất nghe lời Liền theo tử lương giải thích Đầu tiên Ta đi vào vị diện này về sau, biết rõ có thiên đường cùng địa ngục tồn tại, ta liền muốn đi xem một chút. Mò nói ra, sau đó ta liền tử sát. Tử lương gật gật đầu. Kỳ thật nếu không phải lúc trước hắn liền nhận biết một cái gọi trần tiếu hốn đàn. Hắn đều có chút ít ứng không Mò Di Ti cách này mạch suy nghĩ. Sau đó ta liền rất thuận lý thành trương xuống địa ngục, ăn. Kỳ thật ta còn muốn lên thiên đường nhìn xem. Bất quá chết một lần chỉ có thể đi một chỗ. Vì lẽ đó ta cũng không thể quá tham lam. Như vậy về sau, ta liền gặp phải Bezinger, sau đó ta vừa muốn đem hắn chơi chết. Nói đến đây. Tử lương đánh gãy đối phương. Chờ một chút. Ngươi nói là. Ngươi xuống địa ngục. Chính là vì xử lý Bezinger Moziati lắc đầu. Không. Không. Du ngoạn vẫn là trọng yếu nhất, bất quá có thể thuận tiện xử lý Be Zinger, cứ sao mà không làm đâu. Thế nhưng là, ngươi tại sao phải đem liên quan tới địa ngục ghi lại nội dung nói cho Be Zinger? Ngươi đây chính là trần trụi hại chúng ta à? Tử Lương hỏi tiếp, "U, V, W, W, M." "Tốt à. Đích thật là hố các ngươi một cái. Bất quá trước ngươi cũng nói Tương lai cải biến không phải đơn giản như vậy. Vì lẽ đó. Bè Jiner sớm tối đều sẽ biết rõ địa ngục bên trong nội dung. Vì lẽ đó. Còn không bằng để ta tới nói cho hắn biết. Dạng này ta còn có thể thuận lý thành trương lưu tại bên cạnh hắn. T. Ngươi con mẹ nó ý nghĩ. Còn thật đúng. Vậy ngươi nói tiếp. Nha. Mò Di A Ti nhô thuận gật đầu. Sau đó. Ta liền theo Bezinger tại địa ngục đi dạo một vòng Ngươi khoan hãy nói Địa ngục phong cảnh thật rất độc đáo Nhìn tựa như là một cái nhân gian rách nát phiên bản Đâu đâu cũng có Nói điểm chính Nha Sau đó Ta liền dẫn dỗ Bezinger Xử lý mặt khác hai cái ma vương Sau đó phản công nhân gian Chuyện sau đó các ngươi cũng đều biết Đúng không Tử lương gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta biết rõ. Bất quá, ngươi có phải hay không hẳn là giải thích một chút, cây truy thủ này đến cùng là cái gì? À, tử lương chỉ vào Beziner này truy thủ nói, à, cái này A cái này gọi là song vương kiếm, là một thanh có thể tổn thương đến thượng đế vũ khí. Nhưng là thanh này vũ khí nhất định phải trên thế giới này cường đại nhất hai ác ma linh hồn. Mới có thể luyện chế thành công Người nói là Binze bớt cùng Azazen Linh hồn A đúng thí O-W-W-M Cái này có chút khả nghi Trên thế giới vậy mà tồn tại Loại này vũ khí thượng đế Làm sao có thể cho phép loại vật này Tồn tại trên thế giới này Kỳ thật Cũng không khả nghi bởi vì Thứ này chính là thượng đế sáng tạo Cái gì tử lương xứng sờ Kỳ thật ngươi cũng đã biết Sọ Bezinner đến cùng là cái thứ gì đi. Không sai, hắn chính là Thượng đế Lý Chí mặt. Đồng thời, Thượng đế lúc trước đem hắn tách ra chính mình về sau, cũng thật cân nhắc khoa. Một ngày kia tại chính mình không cách nào tại tự điều khiển tình huống dưới, nhường Bezinner giết chết chính mình, mà giết chết vũ khí của mình, cũng chính là Song Vương kiếm. Đây cũng chính là vì cái gì trong địa ngục hai cách ma vương Kỳ thật Cái kia hai cách một tên đáng thương Từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ bất quá là một cách truy thủ vật chứa à Thậm chí Hắn còn cố ý đem một cách lò luyện ném đến trong địa ngục Dùng cái kia thống khổ lò luyện liền có thể đem hai cách ma vương linh hồn luyện chế thành kiếm Bất quá buồn cười là Cái kia lò luyện bây giờ tại địa ngục Tựa hồ bị xem như cho ác ma mở cơm tập thể đồ vật Tử lương gật gật đầu u, v, quy quy, mơ Tài chính mình triệt để điên mất trước đó An bài trước một cây giải quyết hậu sự thủ đoạn Dạng này phản hố chính mình xáo lộ Thật đúng là xứng đáng tạo vật chủ cây xanh xưng này a Như vậy Tất nhiên be Bezinger là thượng đế một người có hai bộ mặt một trong Như vậy có thể giết chết thượng đế vũ khí Tự nhiên cũng là có thể giết chết hắn đi. Đúng thế. Mo Di Ti cười đáp. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi nói những này rất đặc sắc kỳ thật. Ta cũng hoàn toàn chính xác nghĩ tới. Ngươi hốn đàn này hại chúng ta. Là bởi vì một ít càng sâu một tầng âm mưu. Nhưng là ta rất nhanh liền đem cái này ý nghĩ hủy bỏ. Bởi vì ta từ đầu đến cuối có cái nghi vấn. Đó chính là. Ngươi cái tên này. Đến cùng là thế nào biết rõ những này liền ta cũng không biết bí mật tử lương nhích mắt con ngươi. Nhìn chầm chầm Moziati. Vẻ mặt kia rất rõ ràng. Chính là lại nói. Tiểu tử ngươi tốt nhất cho ta thành thật khai báo. Mà xem như một cách điển hình âm mưu ra Moziati cũng không tức giận. Vẫn là cười hiếp mắt bộ ráng. Đồng thời xuất ra một bộ điện thoại. Tốt à. Kỳ thật ngươi cũng hẳn là nghĩ đến. Ta sở dĩ biết rõ những này. Đều là bởi vì có người đem những bí mật này nói cho ta. Người kia biết rõ tất cả vị diện bên trong. Tất cả lực lượng hệ thống bên trong. Hết thầy vũ khí. Trang bị. não cụ. Kiến trúc. Cơ quan. Chờ một chút những này tất cả quá trình luyện chế. Song vương kiếm tự nhiên cũng ở trong đó. Ngày ấy... Ta trộm điện thoại của ngươi, sau đó, cùng hắn tâm sự. Mò Ti còn chưa nói xong tử lương liền khổ đại cửu thâm vỗ một cái chán của mình. Tiên sư nó, ta liền biết, lại là công tưởng cách kia não tàn. Nhưng mà... Đột nhiên ngay lúc này, bang một tiếng. Bệnh viện cửa chính tựa hồ bị ai đẩy ra. Sau đó, một người chầm vùng bên trong lộ ra một cỗ hiên đình không thay đổi nhiệt huyết chung nhị phong cách thanh âm truyền tới. Ta... Không phải não tàn. Vạn giới bệnh viện tâm thần 49 chương 42 the nằm tử lương thân thể cứng đờ. Này này, không phải đâu. Hắn theo bản năng chơi đùa một câu. Hành lang bên trên tiếng bước chân vang lên từ xa đến gần cuối cùng, dừng ở cửa phòng làm việc trước. Theo tiếng bước chân cùng nhau xuất hiện. Còn có một người vóc dáng không cao. Tóc rất ngắn. Ăn mặc một thân rất cũ kỷ. Nhưng là rất sạch sẽ màu xanh sấm áo khoác tử lương cả người đều không tốt. Hắn cái cầm khẽ nâng. Ngũ quan rất nháo tâm vạn vẻo cùng một chỗ. Sau đó một bàn tay lần nữa đập vào trên mặt mình. Tiếp theo giống như là dính lên đồng dạng. Dán vào da mặt trượt xuống tới. Ngươi không thể tùy tiện như vậy. Lại không có căn cứ đi đánh giá một người có phải hay không não tàn. Tối thiểu ta cảm thấy ta không phải. Nếu như ngươi từ đầu đến cuối đều cảm thấy ta là Như vậy chúng ta đến có thể ngồi xuống đến nghiên cứu thảo luận một cái Nhưng là ngươi không thể nhưng mặt trái quyết định chuyện này Ngoài cửa tên kia rất có trật tự nói tốt à Có thể sử dụng loại giọng nói này người nói chuyện Trừ công tượng Cũng không có người thứ hai Úi Ngươi chạy tới đây làm gì ta thế nhưng là tại cùng địa ngục chi vương chiến đấu đâu ngươi biết nhiều nguy hiểm à. Ngươi đến lấp cái gì loạn tử lương chỉ vào Bezinger liền bắt đầu ồn ào ăn mặc dù Bezinger đã nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Thế nhưng là hắn tựa hồ đã chết. Tông tượng lạnh nhạt nói. Ngươi hoàn hắn có chết hay không? Tóm lại ngươi không nên tới thêm phiền đầu tiên. Ta không phải đến thêm phiền. Nếu như hắn không có chết Ta có thể giúp các ngươi đánh bại hắn Không cần đến ngươi giúp tử lương lập tức chen miệng nói Công tượng cùng không nghe thấy đồng dạng Nói tiếp Điểm thứ hai Ta cũng không phải là tùy tiện liền đến bái phòng Ta trước đó đã nói với tiểu mạc ta muốn tới chuyện nơi đây Có lẽ là vừa rồi các ngươi ngay tại chiến đấu Vì lẽ đó hắn không có nhín chút thời gian đến nói cho ngươi Tử lương mặt không bị khống chế co giống một cái. Tiểu tiểu mạc lại là cái gì vừa công tượng một mặt nghiêm trình giải thích nói. Tiểu mạc chính là ta đối mò di ti tiên sinh xưng hô tiên sư nó. Lão tử có thể nghe được. Ta là hỏi. Ngươi làm gì đem hắn kêu như vậy thân mật. Ngươi cũng chưa thấy qua hắn tốt à. Hơn nữa hắn nhưng là cái đầy trong đầu đều là phạm tội tư duy mặt trái nhân vật từ lương tức hồn hền la hét. Hắn cùng công tượng nói chuyện phiếm liền bộ dáng này. Công tượng gật gật đầu. Đúng vậy. Chúng ta chưa từng gặp mặt. Nhưng là chúng ta ở trong điện thoại trò chuyện rất tốt. Hắn nói chuyện rất có trật tự. Mỗi cách luận điểm đều có đại lượng luận cứ để chống đỡ. Ta rất thích. Về phần hắn là cách mặt trái nhân vật điểm này. Hoàn toàn chính xác. Ta không phủ nhận. Nhưng là tự tội nghiệt bản thân huyến hóa ra người tới vật bên trong. Ta cũng không có kỳ vọng qua có cái gì chính diện nhân vật. Đừng ở cái kia cho ta nói cái gì luận điểm luận cứ. Lão tử nơi này không chào đón ngươi ta biết. Nhưng là cách này không trở ngại ta muốn tới. Tiên sư nó, ngươi giảng hay không lý nói. Vậy ngươi mau cút cho ta không lăn. Dù sao cứ như vậy, tử lương cùng công tưởng hai người liền bắt đầu kêu la Mà một bên côn tan tin cái này nháo tâm à. Khủ khủ ta nói. Hai người cắt ngươi một lát nữa lại nhau nhau có được hay không? Cái này còn có một bệnh nhân đâu. Ta ta cảm giác sắp chết à. Hắn đem hết toàn lực hô. Ngươi chờ chút. Một hồi si ly trở về. Nàng nơi đó hẳn là có xếp chết ấy bào ung thư thuốc. Năm đó xấu xa chính là như thế cứu lại. Tử lương la hét. Hiện tại ta trước tiên cần phải đem hốn đàn này oanh ra ngoài ta không phải hốn đạn ngươi là. Ngươi chính là mau mau út côn tan tin khóc không ra nước mắt nhìn xem cái này hai hốn đạn ở nơi đó đối nhau nhau. Trong lòng đã sớm đem bọn hắn cả nhà đều mắng cái út sấp. Nhưng mà đúng lúc này bang một tiếng vang thật lớn. ăn thì thật cũng không tính là rất lớn. Nhưng là cũng khẳng định không nhỏ. Thanh âm ghi nghe tựa như là không có đóng tốt cửa. Bị cụ phong thổi ra. Sau đó hung hăng nện ở trên tường phát ra tiếng va đập. Rất hiển nhiên có cái thứ gì hung ác phá tan bệnh viện cửa chính. Tiên sư nó. Đoán chừng là địa ngục những cái ghi ác ma cảm ứng được Bezine chết. Vì lẽ đó nghĩ đến làm cái gì sự tình. Tử lương tức giấn nói ra. Chờ ta đi giải quyết bọn hắn. Lại đến giải quyết ngươi nói xong Tử lương liền vung ra một cái búa Vòng qua ông tưởng Đi ra văn phòng Mà một giây về sau thê nằm chỉ nghe ngoài cửa một tiếng kêu quái gì Ngay sau đó tử lương liền kiêng búa trở về Cũng không biết hắn thấy cái gì Sắc mặt không phải rất tốt Cái kia Ngươi không phải mới vừa nói ngươi đến có thể giúp một tay a Tử lương thay đổi trước đó mắng mắng ỉ lại ỉ lại giọng Nói hướng công tượng hỏi Nhìn là gấp cái gì Công tượng nói Mẹ nhà hắn còn có thể là gấp cái gì Địch nhân đánh tới cửa A tử lương trách móc đến Lời còn chưa dứt Chỉ nghe ngoài cửa truyền đến từng đợt tiếng bước chân Thanh âm ghia vô cùng nặng nề Hữu lực liền vĩnh sinh biệt thự huyến hóa ra sàn nhà Đều bị giấm kéo kẹt kéo kẹt vang Mà theo tiếng bước chân này Một cách to lớn thân ảnh, xuất hiện ở ngoài cửa thân ảnh này rất rõ ràng, là một cách nam nhân, mà thân ảnh này to lớn tới trình độ nào đâu chính là lớn đến trong phòng người, đều không có cách nào nhìn thấy mặt của hắn, bởi vì hắn toàn bộ trên bờ vai phương bộ phận, tất cả đều bị cửa lương ngăn trở, bất quá, từ hắn lộ ra ngoài cái kia bộ phận xem ra, liền biết. Vị này không phải một cái dễ trêu nhân vật Nàng ăn mặc một thân khu phục màu đen Cho dù là đặc chất cỡ lớn nhất số đo. Cũng yêu nguyên không cách nào che giấu nó nổi bộ cái kia nhường người nhìn một chút Liền con mắt thấy đau cơ bắp Trước đó nói tới Cơ bắp giống như là cốt thép đồng dạng Kia cũng là một cái tỷ dụ thủ pháp Mà tới ra hỏa này trên thân Ngươi liền có thể bản thân cảm giác được Cái kia mỗi một tia bắp thịt đường vân, đều muốn so cốt thép cứng rắn hơn ngàn gấp trăm lần. Có người trong nhà đều xứng sờ, bởi vì bất luận là ti vẫn là Coltantin, đều chưa từng gặp qua cách này người. Nhưng là, bọn hắn đều cảm giác được tử lương cái kia kéo căng thân thể liền xem như đối mặt Bezinger. Tử lương cũng chưa từng có biểu hiện ra một tơ một hào e ngại. Mà giờ khắc này tử lương tựa như là thật sợ. Mà lúc này. Bộ thân thể này cũng mèo xuống eo. Lộ ra mặt của hắn bạch hùng cứ như vậy xuất hiện tại mọi người trước mắt. Tử lương theo bản năng nuốt ngụm nước bọc. Hắn không biết bạch hùng vì sao lại xuất hiện vào lúc này. Càng thêm không biết hắn vì sao lại biết mình tại cách này bất quá tóm lại. Đây không phải một cái dấu hiểu tốt. Tại lần trước đối mặt về sau. Bạch Hùng cũng đã bị phong ấm. Sau đó nhường sô be man ném tới trong vũ trụ đi mới đúng a Là khác vũ trụ nguyên tố tìm tới hắn A vẫn là chính hắn tránh thoát chói buộc. Chạy về đến tiên sư nó. Ngươi thất thần làm gì? Gia hỏa này cũng không phải cái gì loại lương thiện. Ngươi không phải nói muốn tới giúp ta một tay mà tử lương la hét. Sau đó tranh thủ thời gian phát động ma nhãn. Muốn dùng huyến tượng đến ngăn chặn Bạch Hùng một hồi Nhưng mà đúng lúc này U giống đã lâu không gặp A một cách nhường người rất không thoải mái thanh âm Từ Bạch Hùng sau lưng truyền đến phản giới bệnh viện tâm thần 49 chương 44 Thời gian trục tử lương trong tay búa đều đã ngâng lên Muốn vòng ra ngoài Thế nhưng là nghe song thanh âm này Hắn lập tức liền dừng lại Này này đây cũng là náo cái kia ra À hắn trực tiếp dắt cuốn họ liền kêu đi ra Sau đó ngay tại hắn cái này kéo cổ kêu thanh âm bên trong Một người liền từ bạch hùng sau lưng nhô đầu ra Cái này người cũng chính là một cái góc người trung đẳng Bởi vì dáng dấp thực tế là chẳng ra sao cả Vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời bao nhiêu tuổi Một đầu loạn thất bát tao tóc Cùng trước đó không để ý tới phát tử lương không sai biệt lắm. Toàn bộ mặt là một cái dựng ngược cây dùi hình. xương gò má còn rất cao. Ăn. Đánh cái so sánh. liền có chút giống như là con dối bi ly gương mặt kia. Dùng đẹp đồ tú tú cứng ép kéo dài đồng dạng. Tại tăng thêm một đôi dài nhỏ con mắt cùng sắc mặt tái nhợt. Dù sao người này không quản là từ cách nào góc độ. Đều không có cách nào cho người ta lưu lại một cái ấn tượng tốt Đương nhiên Cái này cũng chẳng qua là tướng mạo vấn đề Vậy kế tiếp nói Chính là những người không thể nhất tiếp nhận cái miệng thúi kia Mà nói lấy nói kia là phá miệng Nguyên nhân là Cái này miệng thật là phá Nó rõ ràng là dùng cái gì đồ chơi từ hai bên thông suốt mở Vết thương thẳng tới bên tay Bất quá giờ phút này Vết thương này đã dùng tuyến cho vá lại Vì lẽ đó Thành công nhường cách miệng đó nhìn càng thêm sở sở hương ương Mà cách này người Hiện tại liền nghiêng cách đầu Cười hì hì Một bên đung đưa tay Một bên nhìn qua tử lương Giống như là tiểu đồng bọn đát lâu không gặp Muốn cho hắn niềm vui bất ngờ đồng giảng Đương nhiên Tử lương mẹ nhà hắn một điểm kinh ngạc vui mừng đều không có Hắn cả khuôn mặt đều bày biện ra một loại muốn đi Nhưng là lại bị một cái đỉnh hoa có gai những biển trắng khó chịu biểu lộ Nhìn xem bạc hùng phía sau Trần Tiếu Lại nhìn xem bạc hùng Ách Ngươi không chuẩn bị cùng ta giải thích một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào A hắn chỉ vào bạc hùng nói Ô ngươi nói tiểu Bạch A Trần Tiếu thử chạy một cách lóe ra đến Nói Tiểu Bạch tử lương khóe mắt rút một cái Không được kêu ta tiểu bạch. Bạch Hùng cũng trầm giọng lầm bầm một câu. Được rồi tiểu bạch. Trần Tiếu tiếp tục nói ra. Còn nhớ rõ ở giữa ta và ngươi tranh qua vĩnh sinh biệt thử quyền sử dụng. a nguyên nhân cũng là bởi vì. Ta muốn đi từng cách vị diện tìm một người. Mà người kia. Chính là hắn đi. Trần Tiếu cười hì hì vỗ một bên Bạch Hùng nói. Cái gì ngươi nói người bạn kia. Là lực lượng ngươi làm sao không nói sớm ta trước đó cũng không biết A Thẳng đến các ngươi đến vì diện kia. Cùng hắn gặp mặt về sau. Ta mới phát hiện tiểu mạch. Về sau. Ta liền tự mình mở cửa. Đi đem hắn tiếp trở về. Tiên sư nó. Vậy ngươi sớm một chút đến A Chúng ta trước đó đều sắp bị hắn cho đoàn diệt hai cách vừa đi vừa về nói xong. Bạch Hùng cũng mở miệng. Thật có lỗi. Nhưng là ta trở thành lực lượng vật dẫn về sau Chỉ nhớ lúc trước đã hoàn toàn bị xóa đi Vì lẽ đó từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói Ta lúc ấy chẳng qua là vũ trụ nhị hồi một cái công cụ mà thôi Đương nhiên Nếu như ngươi trong lòng không bỏ xuống được chuyện này Ngươi có thể tới trả thù ta Nhưng là ta không bảo đảm có thể hay không đánh lại Ách Tử lương lôi ghéo trường âm Nắm lấy một hồi Tốt à. Hoan nghênh ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta. Quan hệ giữa chúng ta đều rất tốt. Xưa nay không đánh nhau. Ăn chính là như vậy. Vừa nói xong. Chờ một chút. Không thích hợp à. chúng ta tại vì diện bên trong tao ngộ cái gì. Con mẹ nó ngươi làm sao mà biết được tử lương chỉ vào trần tiếu nói. a quên nói cho ngươi, ta tải các ngươi trong đội xíp vào một cái nội gian. Cái gì tử lương xứng sờ trực tiếp liền nhìn về phía Mò Di A Ti. Mò Di Ti nhấp nhấp tay. Đừng nhìn ta. Mặc dù ta cũng rất muốn khi hắn trong miệng nội gian. Nhưng là lúc kia. Ta còn không có cùng các ngươi gặp nhau đâu. Tử lương tưởng tượng cũng đúng. Liền lập tức xông Trần Tiếu trách móc đến. Nói. Ai là nội gian bất quá chính là hết. Hắn liền sắc mặt một đám. Tốt à, nguyên lai là hắn A. Kỳ thật, tại tử lương nói những lời này thời điểm, hắn tại trong đầu đã đem chính mình trong đội ngũ tất cả mọi người từ đầu tới đuôi đều sàng chọn mấy lần. Sau đó, hắn thật đúng là tìm đi ra một cách có khả năng trở thành nổi gian người. Bởi vì cách này ra họa không phải mình tự mình từ vị diện khác bên trong tìm đến, mà là bị người khác đưa vào, mà đưa vào thời gian. Đúng lúc là dối xa trước tử quán bên trong về sau Không sai Cái này người Chính là con dối Billy Nó là người hầu rượu cho dối xa Phần thưởng tử lương trong lòng Cái này hối hận a Chính mình làm sao không cẩn thận như vậy đâu Người hầu rượu thế nhưng Là mỗi ngày cùng Trần Tiếu Xem lẫn trong cùng một chỗ người Hắn cho phần thưởng Chính mình vậy mà một điểm đề phòng Chi tâm đều không có Liên tiếp nhận Đây quả thực là giống như kẻ ngô nha Hắn càng nghĩ càng tức giận Cuối cùng thở phì phò cây búa vứt xuống đất Tốt a các ngươi có chuyện gì Mau nói Ô nhanh như vậy liền có thể nói À hắt hắt hắt Nguyên bản ta còn tưởng rằng chúng ta lão bằng hữu ở giữa gặp mặt về sau Nhất định phải đánh một trận Thẳng đến chỉ còn lại một phương Còn có thể đứng lên thời điểm Mới có thể nghiêm chỉnh bắt đầu chủ đề đâu Không nghĩ tới ngươi trực tiếp liền vượt qua một bước này. Thực sự là. Đáng tiếc A Tiên sư nó có chuyện mau nói có sắm mau thả ta vội vàng đâu. Tử lương đặt mông ngồi trở lại ghế sofa trên ghế nói. Thời gian đã đi tìm ngươi đúng không? Tông tượng nói. Tử lương gật gật đầu. Đúng vậy A Tên kia nói không chừng ngày nào liền sẽ tới cùng ta chính diện khai chiến. Đương nhiên. Hắn cái kia thời gian khái niệm Không cẩn thận đến chế cái 80-100 năm cũng có thể là Đến lúc đó ta đã sớm chữa trị tốt thân thể Cũng không có như vậy sợ hắn Vì lẽ đó Thân thể của ngươi đến cùng còn cần bao nhiêu tội nghiệp mảnh vỡ Mới có thể tu bổ thành công A Trần Tiếu lại hỏi Còn có Ân Ta cũng không rõ lắm Bất quá khẳng định còn muốn không ít Ta hiện tại mới chữa trị không đến một nửa À làm sao cái này chậm A lâu như vậy ngươi cũng đang làm gì A trần tiếu dễu cợt nói. Tiên sư nó, cái này có thể trách ta sao ngươi xem một chút ngươi tìm cho ta đây là cái gì thân thể. Liên một người bình thường. Nếu không phải ta đã sớm chuẩn bị. Mang theo cách lão đi. Bằng chính ta chạy khắp nơi. Đoán chừng đều để khắc tội nghiệp mảnh vỡ giết chết. Mẹ nó, chính mình để cho mình mảnh vỡ giết chết. Ta ngấm lại đều mất mặt. Tử lương giận không chỗ phát tiết chỉ vào trần tiếu mắng. Trần tiếu ngược lại là cũng không tức giận. Còn một mặt rất vẻ mặt vô tội e mơ. Mơ. Mơ. Mơ. Còn thật đáng yêu. ông tượng đánh gãy cái này hai hai đồ đần lẫn nhau oán trách nói chính sự. Người hầu rượu một đoạn thời gian trước phát hiện một cái rất quái gì hiện tượng. Có lẽ chính ngươi đều không có phát hiện Nhưng là thời gian của ngươi trục Bên trong thiếu khuyết một năm Tông tượng nhìn qua tử lương nói Vạn giới bệnh viện tâm thần 49 chương 45 Chi viện thiếu một năm tử lương nhếu nhếu mày Ta rất muốn nghe không hiểu ngươi ý tứ U Vinh Quy Quy Mơ Là có chút khó lý giải Nói như vậy Người hầu rượu có một ngày tại trong lúc vô tình thẩm tra một cách ngươi đến quán ba uống rượu ghi chép phát hiện Liên quan tới ngươi trong ghi chép Khoảng chừng thời gian một năm Là chống không nói cách khác Vào năm ấy bên trong Ngươi một lần đều không có đến tham qua quán ba Nhưng là theo người hầu rượu ký ước đến xem đây là không thể nào Tông tượng nói Một năm không có đi vậy thì có cái gì, ta hiện tại cũng gần một năm không có đi thôi. Tử Lương nói, không không không, không phải hiện tại, mà là trước đây thật lâu. Khi đó các ngươi vừa mới có được chính mình hình thể. Theo người hầu rượu nói, đoạn thời gian kia, tựa như là ngươi phạm sai lầm gì. Mỗi ngày bị di Sarkina đuổi theo đánh. Vì lẽ đó thường thường liền muốn chạy đến trong quán ba tránh một trận trần tiếu cười hì hì thêm một câu như vậy. Tử lương chân mày nhú càng chặt. Đi trong quán ba trốn tránh ha <cười> ha. Đây không có khả năng. Ta sẽ nhường một nữ nhân đánh còn làm cho khắp nơi tránh cắt quả thực trò cười tử lương một mặt đại nam tử chủ nghĩa nói. Nói quá trình bên trong. Còn làm bậu ngẩn đầu lên. Gia vẻ mình rất có phái đoàn dáng vẻ. Bất quá. Hắn cái kia len lén liếc hướng côn tan tin tủng Moziati dư quang. Tựa hồ bài lộ cái gì? Ta hiểu ngươi không muốn tải mấy đồng đội trước mặt mất mặt cảm xúc. Nhưng là đây là chính sự. Ngươi tải sát Gina trước mặt nhiều sợ. Chúng ta đều biết. Vì lẽ đó. Mấy ngươi tranh thủ thời gian hồi ức một cách đoạn thời gian kia ký ức. Tông tượng lạnh nhạt nói. Tử lương mặt kia à. Tựa như là nhường người kéo xuống đến. Làm bánh phao đường ở trong miệng nhai cái nát bét. Sau đó ném tới trên mặt đất bên trên. Lại dùng giày đi mưa giấm 100 lần đồng dạng. Ác kỳ thật, ta chỉ là la hét cái kia nữ, cũng không phải là đánh không lại nàng. Tử lương quay người, hướng về phía người đứng phía sau giải thích nói. Mò cùng côn tan tin gật gật đầu. Giò dị ra một bộ thật tốt. Chúng ta đều hiểu biểu lộ. Cũng ra hiểu tử lương tranh thủ thời gian tiếp tục. Ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tốt à. Nhưng ta ngấm lại. Một năm không có đi ăn. Thế nhưng là ta hẳn là cũng không có lâu như vậy không có đi qua a Có thể hay không quán ba bên kia ghi chép phạm sai lầm. Công tượng đã sớm dự liệu được đồng giảng quả nhiên giống như ta nghĩ. À ngươi nghĩ đến cái gì ta hoài nghi Đó cũng không phải ngươi nhớ lầm Hoặc là người hầu rượu nhớ lầm Mà là ngươi một năm kia thời gian Bị trộm đi Tử lương nháy nháy con mắt Một năm kia Bị trộm đi đúng Bị trộm đi Vì lẽ đó Tính cả ngươi đối ngay lúc đó ký ức Đã toàn bộ đều không có cách nào hồi ức Bất quá vì lý do an toàn Vẫn là mời ngươi hồi ướp một cái Cách nay 74 năm không 115 ngày trước Tất cả ký ướp ngươi còn nhớ rõ không tử lương Rất cố gắng ngấm lại qua một hồi lâu a. Không được Hoàn toàn nghĩ không ra Ta khoảng thời gian này từng cách vị diện tán loạn Thời gian đã sớm không có cách nào tính toán rõ ràng Hắn nói Tốt à Vậy ta cứ nói thẳng đi chúng ta bây giờ Nhất trí hoài nghi ngươi đã từng thời gian một năm, chuẩn xác hơn mà nói, là 371 ngày, bị trộm đi hoặc là xóa đi. Mà có thể người làm như vậy, khẳng định chính là thời gian, cũng chính là cái kia tự xưng là Hanatsuhi người ác. Tên kia à, tốt à, thật sự là hắn có năng lực như thế. Thế nhưng là hắn trộm thời gian của ta có làm được cái gì A Trần Tiếu suy đoán hắn muốn dùng một năm kia ngươi tới đối phó ngươi bây giờ. Tông tượng nói. Lập tức toàn bộ trong văn phòng, lâm vào một trận yên tĩnh một tuần lễ sau. Thời không khư. Vĩnh sinh biệt thự nhà ăn ngạch. Giống như trước đó đều không có miêu tả qua nhà ăn cái này tông trình. Nó ngay tại phòng bíp bên cạnh. Là tại Han Ni ban gia nhập về sau. Nguyên bộ xuất hiện Bên trong bộ đồ ăn cây bàn Đều có thể căn cứ người sử dụng nhiều ít tự động điều chỉnh Dĩ vãng tử lương một đoàn người ăn cơm Đều là ở đây Mà bây giờ Tử lương chính một mặt khổ đại cửu thâm ngồi tại bàn ăn một mặt Trước mặt hắn Là một bát 10 phần thanh đảm cháo loãng Cùng một đĩa dưa muối Hắn dùng một bên bàn tay chống đỡ mặt Một cái tay khác nắm vút thiệt Nhích mắt con người khuấy đều cháo trong chén Một màn này nhìn có chút thê lương Bất quá sự thật thì là tại cách hắn cái kia đĩa dưa muối không đến hai cơ E N T I M E T Địa phương liền hoàn toàn là một thế giới khác Nơi đó Che khiến đủ loại xem xét liền muốn ăn tăng nhiều đồ ăn liền xem như tại một chút thức ăn ngon phiên kịch bên trong, cũng rất khó coi đến như thế phong phú tiệc tối, tinh xảo món ăn, vô cùng có đẳng cấp vật chứa, giá cả không ít rượu ngon. Dọc theo dài 7 mét bàn ăn, một mực lan ra đến cuối cùng. Những bày đồ ăn, tự nhiên đều là xuất từ Han Ban tri thủ, mà gần nhất Han Ban cũng 10 phần đáng yêu. Ngăn chặn hắn cái kia những người rất khó thích ứng ăn uống quen thuộc Ngược lại bắt đầu sử dụng một chút tỉ như rau xanh Dây bò nhục chi loại bình thường nguyên liệu nấu ăn Về phần nguyên nhân Chính là Trần Tiếu trước đó trào phúng qua hắn Có phải hay không chỉ có thể dùng những cái kia buồn nôn nguyên liệu nấu ăn Mới có thể làm ra ăn ngon đồ ăn Nếu như dùng phổ thông tài liệu lại không được Anh ngươi có thể trào phúng Hannibal tướng mạo, dáng người học thức, trí thông minh. Nhưng là ngươi chính là không thể trào phúng tài nấu nướng của hắn. Vì lẽ đó, Hannibal từ ngày đó bắt đầu, liền nhất định phải chứng minh một cái chính mình nấu nướng trình độ mà kết quả. Chính là cái kia về sau mỗi ngày. Những người khác có thể ăn vào giống như là dạng này xa hoa hoàn mỹ bữa tối. Từ Lương biết rõ, cái này mẹ hắn chính là Trần Tiếu, cái kia hỗn đản muốn để Han Ni ban cho hắn làm tốt ăn. Sở Thích xuống âm mưu. A, đúng, nói lên Trần Tiếu, tên kia hiện tại đã lại trong bệnh viện. Không đơn thuần là hắn, tính cả Bạch hùng. còn có công tử, cũng toàn bộ đều dắt vào ở trong bệnh viện nếu không phải người hầu rượu không có cách nào đi ra oán ba. Đoán chừng hiện tại còn được thêm ra hắn một cái Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì hiện tại cơ bản đã xác định, tử lương đi qua nào đó đoạn thời gian, bị trộm đi. Hơn nữa, bị trộm đi đoạn thời gian kia, tử lương còn không có phản loạn vũ trụ nhì hội. Nói cách khác, hắn vẫn là cách hoàn toàn thể, một cách có được hoàn chỉnh hình thái tội nghiệt Không có ai biết thời gian trộm đi một năm kia, đến cùng là muốn làm ra âm mưu gì. Nhưng là bất luận như thế nào cũng không thể phớt lờ. Bởi vì. Hoàn chỉnh trạng thái tội nghiệt. liền lực lượng. Cũng phải kiêng ghi hắn mấy phần. Vì lẽ đó. Tông tượng bọn người vì lý do an toàn. Quyết định tạm thời gia nhập tử lương đội ngũ. Bằng nhanh nhất tốc độ. Trợ giúp hắn hoàn thành thân thể chữa trị. Thế là liền xuất hiện hiện tại cái tràng diện này. Toàn bộ bản ăn bên trên. Cơ hồ tựa như là một trận cuồng hoan. Thức ăn ngon một cách tiếp theo một cách bị dọn bàn. Rượu một chén tiếp lấy một chén uống cản. Mà trần tiếu bọn hắn tới đây trước đó. Sắc Vina đã từng đánh qua một trận điện thoại. Để bọn hắn nhìn một chút tử lương. Nhưng hắn ít uống rượu. Ăn ít thịt. Vì lẽ đó tử lương nhìn trước mắt nửa bát cháo. Mẹ nhà hắn. Ngày khác toàn thế giới tâm đều có vạn giới bệnh viện tâm thần 49 chương 46 hồi cuối thành viên mới nhóm một tổng tới nói. Vị diện này thu hoạt hơi nhiều. Đầu tiên chính là nhân viên tăng vọc. Không đơn giản có côn tan tin ra hỏa này gia nhập, hơn nữa còn mang đến ba cái ngoài định mức người. Bọn hắn theo thứ tự là Trần Tiếu, Bạc Hùng cùng công Tượng. Tông Tượng cũng không phải là không có danh tự. Bất quá tựa như là quy của bên trong viết như thế. Phàm là trở thành vũ trụ nguyên tố vật dẫn về sau. Tất cả trí nhớ lúc trước đều sẽ bị thanh trừ. Vì lẽ đó công tượng hiện tại cũng chỉ là được gọi là công tượng. Như vậy như vậy. Vĩnh sinh biệt thự thăng cấp mang đến ba cái mảnh vỡ xanh ngạch. liền đã toàn mãn. Bất quá có công tượng tại. Căn phòng kia vấn đề cũng là không còn là vấn đề. Hắn cơ hồ dùng 5 phút, liền đục ra ba cái thoải mái dễ chịu gian phòng, cung cấp thêm ra người tới nghỉ ngơi. Thuận tiện trả lại bệnh viện phòng bảo vệ cho xây dựng thêm một cái, lại ấm lên một bộ gia đình giạc chiếu phim. Hiện tại, dép đi nhìn công tượng ánh mắt kia, liền cùng đóng 30 năm tội phản đang bị cải tạo trông thấy nữ nhân đồng giảng. Cái kia thân thiết à, hung hăng hướng hắn trong chén gấp thức ăn. Tựa hồ trong lúc này, hắn còn ý đồ tại phòng bảo vệ bên ngoài thêm cách lộ thiên bể bơi. Mẹ nhà hắn nào có phòng bảo vệ phối bể bơi A cái kia làm chẳng phải là so bệnh viện bản thân còn lớn hơn. Còn tốt. Tông tượng nói phòng bảo vệ sẽ không có bể bơi. Vì lẽ đó xếp đi coi như lại thế nào xuông soi. Hắn cũng thành công không? Nói lên tông tượng. Gia hỏa này mặc dù cho tới bây giờ mới ra sân. Nhưng là tính tình của hắn. Đoán chừng mọi người đã có chỗ hiểu. Nói đơn giản một chút chính là vừa thúi vừa cứng. Minh ngoan bất linh. Còn tử tâm nhãn. Đánh cái so sánh. Ngươi nếu là đi bộ đụng vào hắn. Ngươi liền phải nói xin lỗi. Ngươi nếu là không nói. Hắn liền cùng ngươi lý luận. Lý luận tới trình độ nào đâu. Chính là hắn có thể đổi theo ngươi. Cả ngày không ăn không uống. Ngươi đi đâu hắn liền cùng ngươi đến đâu. Thẳng đến ngươi hướng hắn nói xin lỗi mới thôi. Đương nhiên. người bình thường không có khả năng nhận được hắn suốt cả ngày. Vì lẽ đó. Đoán chừng 10 phần 8 phần. Liền bắt đầu động thủ đánh hắn. Nhưng là chỉ cần ngươi đồng thủ. Hắn liền cũng đồng thủ. Lúc này ngươi liền xong đời. Bởi vì ngươi tuyệt đối đánh không lại hắn. Liền xem như ngươi thân phủ là địa cầu hộ vệ đội tướng quân. Cho ngươi điều cách ra cường liên tới. Ngươi cũng đánh không lại hắn. Vì lẽ đó, cùng loại với loại này trang bức đánh mặt tình kết. Tại công tượng thế giới bên trong. Cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Hắn chuyên môn liền trị tật xấu này. Ngươi duy nhất có thể để cho hắn từ bỏ thủ đoạn chính là cùng hắn phân gió phải trái đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giảng được qua hắn, nói bất. Quá bị đòn vẫn là ngươi. Nói như vậy hoàn thành tượng tính cách lại đến nói một chút năng lực của hắn đi. Công tượng đầu đằng sau. Có cách ước tiếp lời. Ngươi cũng đừng quản cách đồ chơi này là cái gì. Ngươi liền biết. Hắn có thể kết nối đến tất cả đồ điện bên trên. Sau đó dùng ý niệm khống chế đồ chơi kia. Là được rồi. Tại ban đầu. Tông tượng chỉ có thể dùng nó đến khống chế cắm tuyến máy móc, mà tại có một ngày, hắn phát hiện có thể sử dụng vô tuyến lưu tút tiếp lời về sau. Hắn bọn hắn liền thăng hoa. Hiện tại, hắn khống chế không chỉ là máy móc, liền xem như không có bất kỳ cái gì mạch điện đồ vật. Hắn đều có thể khống chế, cũng kỷ như hiện tại hắn ở đây lúc ăn cơm. Hắn liền có thể khống chế lầu dưới điện thoại công cộng cùng bất luận kẻ nào trò chuyện. Vặn chặt sát vách quảng trường không có đóng lên vòi nước. Giúp đỡ mấy cây số bên ngoài một cái đỗ vị trí không tốt xe con bày ngay ngắn thân xe. Điều khiển trái đất khác một bên đại lục ở bên trên nào đó chiếc xe bọc thép tiến lên. Khống chế ấm độ dương đáy biển tàu ngầm nổi lên. Ngăn chặn ngay tại phi hành tên lửa xuyên lục địa. Đang làm những này đồng thời. Còn có thể không có việc gì lật qua đi lên đầu để tin tức. Bởi vì, hắn có thể tùy thời tùy chỗ vết nối bất kỳ địa phương nào mạng lưới. Ăn cái này rất mạnh, nhưng là nếu như ngươi cho rằng đây chính là công tượng tất cả năng lực, vậy ngươi liền sai. Hắn không đơn giản chỉ là khống chế chúng ta biết rõ thế giới bên trong đồ vật. Trong thân thể của hắn, còn có một loại chúng ta ai cũng nghe nói qua. Nhưng là lại ai cũng chưa thấy qua lực lượng. Loại lực lượng này danh tự là... Tu chân. Ngạch. Ngươi không nghe lầm. Chính là loại kia chỉ tồn tại ở man ra bên trong lực lượng thần bí hệ thống. Mặc dù nó cùng mạng lưới A. độ điện A loại hình đồ vật đều không hợp nhau. Xuất hiện ở đây cũng là có chút điểm rở rở ương ương. Nhưng là... Công tượng chính là đồng thời có được hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt hệ thống. Còn nhớ rõ công tượng bên người thỉnh thoảng xuất hiện cây kia rất dài châm sắt A. Nói đến người khả năng không tin. Đồ chơi kia vậy mà là cách phi kiếm. Chẳng qua là bẻ gãy. Hiện tại chỉ còn lại kiếm đầu cách kia một bộ phận. Mà chính là bởi vì loại lực lượng này hệ thống. Hiện tại, công tượng thân thể đã trở nên so sắt thép còn cứng rắn hơn. Khí lực cũng rất lớn, mặc dù vẫn còn so sánh không lên bạc hùng như vậy phát rổ, nhưng là nếu quả thật muốn đánh nhau, công tượng bản thân, lại thêm gần như điều khiển toàn bộ thế giới máy móc, hẳn là cũng có thể cùng bạc hùng đánh cách chia 5 năm. Đương nhiên, bạc hùng nếu là sinh khí bắt đầu hủy đi tinh cầu, vậy liền khác nói. Nói như vậy hoàn thành tượng Chúng ta lại đến nói một chút Cái kia gọi trần tiếu hốn đàn Hắn là tên hốn đàn Điển hình thuần chính nhất Nhất nhận người hận cách chủng loại kia hốn đàn Hám hại lừa gạt Khắp nơi tính toán Đầy trong đầu đều là âm mưu Phát rồ Chỉ sợ thiên hạ bất loạn loại kia Chớ nhìn hắn mỗi ngày Cùng cách bệnh tâm thần đồng sản Thi thi ha ha Nhưng là Hắn nhưng là muốn so Moziati loại này phạm tội hình phản xã hội tính cách còn đáng sợ hơn nhiều. Bởi vì, tại hắn khái niệm bên trong, căn bản cũng không có cái gì phạm tội loại này khái niệm. Càng thêm không biết xã hội đến cùng là cái gì đồ chơi. Nếu như nói, Moziati đùa dớn một chút âm mưu, vậy vẫn là có hắn mục đích. Mà Trần Tiếu nếu là chơi này, Cái gì mẹ nhà hắn mục đích? Không lọt vào mắt đi. Cái gì quy củ Cái gì lễ nghĩa liêm sỉ đạo đức chói buộc? Đều cút đi. Lão tử liền muốn chính mình này. Năm đó, hắn chỉ có một người đem toàn bộ vị diện đều này đi vào. Hơn nữa vị diện kia. Cũng không phải chúng ta vị trí loại này nghiêm chỉnh vị diện. Mà là một cách có các loại không cách nào dùng lẽ thường để giải thích gì thường vị diện. Bên trong có một cái cùng loại với sơ, cơn, bê, hội ngân sách tổ chức to lớn, còn có một cái chuyên trú vào cấu vứt giải phóng dị thường sinh vật ẩm tàng đoàn thể thần bí. Trần Tiếu ngay tại hai cái này thế lực ở giữa vừa đi vừa về quấy nhiễu, lặp đi lặp lại hoàng nhảy. Cuối cùng, đem hai cái thế lực đều tính toán mấy lần. Đồng thời. Cũng thuần tiện tính toán ba quát sục vọng sinh mệnh thánh khiết điên cuồng lý trí chờ vũ trụ nguyên tố. Đúng vậy. Mặc dù có chút nhường người khó có thể tin. Nhưng là. Một mình hắn. Vậy mà tính toán nhiều như vậy vũ trụ nguyên tố. À. Quên nói. Hắn tính toán những này thời điểm. Vẫn là lấy một phàm nhân thân phận. Không có tử lương loại này toàn diện năng lực. Càng thêm không có công tượng vật ma song tu, liền mẹ hắn bằng vào đầu của mình. Cũng chính bởi vì dạng này, lý trí cùng điên cuồng hai cách vũ trụ nguyên tố đều mười phần vừa ý hắn, đều muốn nhường trần tiếu trở thành chính mình vật dẫn. Thế là, hai bọn nó liền dùng bênh, không ai nhường ai lấy ai. Cho tới bây giờ, cái kia hai nguyên tố còn tại trần tiếu trong đầu vật lộn đâu. Vạn giới bệnh viện tâm thần 49 chương 47 hồi cuối các thành viên mới hai vũ trụ nguyên tố chủng loại rất nhiều. Đại khái có thể chia làm 3 loại. Thứ nhất, chính là đánh nhau hình. Trong đó, lấy lực lượng là sức chiến đấu cọc tiêu. Loại này vũ trụ nguyên tố đặc điểm chính là rất mẹ nhà hắn có thể đánh. Sức chiến đấu có thể đạt tới xé bỏ vì diện giàn không trình độ. Cũng tỉ như thật lâu trước đó. Lực lượng cùng phấn nộ nhàn dối không chuyện gì. lẫn nhau đánh một trận. Lúc ấy bọn hắn trọn lựa một cách ngàn vạn trong vũ trụ. Cứng rắn nhất vì diện. Tại đánh trước đó. Hai người bọn họ còn thu thập vì diện kia bên trong mấy khỏa hạt trâu. Triệu hồi ra một cách nguyện vòng mảnh vụn phiến. Cầu nguyện nhường thế giới này không cách nào bị phá hủy. Tại loại này điều kiện tiên quyết. Cách này hai hàng đều gắn gượng đem toàn bộ vị diện cho xé. Sau đó đánh tới thời không khư bên trong. Cách này cũng chưa tính. Hai người bọn họ tại thời không khư bên trong đánh càng thêm không ghiêng nể gì cả. Tiếp nhận dư ba liền phá hủy xung quanh mấy cái vô tội thế giới. Cuối cùng không có cách. Là không đem thật vất vả phân chia tốt vị diện toàn bộ đục nát. Hai người này cuối cùng chỉ có thể vật cổ tay đến phân thắng thua. Như vậy loại thứ hai Chính là hốn hợp hình Này chủng loại hình vũ trụ nguyên tố rất nhiều Cùng loại với tội nhiệt còn có tử vong đều thuộc về loại này Những này vũ trụ nguyên tố đặc điểm chính là Đánh nhau bình thường Phụ trợ năng lực cũng bình thường Nhưng là bởi vì công năng phong phú Cho nên có thể đủ giải quyết đủ loại tình huống Cách này nếu là đánh nhau Bọn hắn cũng không nhất định so với cái kia chiến đấu hình vũ trụ nguyên tố trinh lệ quá nhiều. Mà loại thứ ba, chính là hoàn toàn không phải chiến đấu hình. Loại này nguyên tố kỳ thật cũng không tính nhiều. Cùng loại với thời gian là thuộc về loại này bên trong. Đặc điểm của bọn hắn mặc dù không phải bảo hoàn toàn không có năng lực chiến đấu. Nhưng là cùng mặt khác vũ trụ nguyên tố so ra. Vậy đơn giản chính là cảnh bã hắn bá đến người ta một quyền có thể đem ngươi đánh chết cách mười mấy cách vừa đi vừa về cách chủng loại kia. Nhưng là loại này vũ trụ nguyên tố lại đều có cực kỳ đáng sợ năng lực, tại lĩnh vực của mình bên trong, thậm chí có thể nói là vô địch tồn tại. Liền lấy thời gian đến so sánh, hắn mặc dù đánh không chết ngươi, nhưng là ngươi nếu là muốn đánh chết hắn, cũng cơ hồ là không thể nào. Bởi vì con hàng này sinh tử là theo dây tính toán. Cái này một giây hắn chết. Cùng một giây sau hắn lông quan hệ không có. Hơn nữa hắn cũng xưa nay không đánh với ngươi chính diện. Nếu ví dụ nếu như nói. Lực lượng muốn một quyền giết chết thời gian. Như vậy thời gian sẽ như thế nào phản kích đâu hắn biết trở lại bạch hùng trở thành lực lượng vật dẫn thời gian lúc trước đoạn. Thậm chí là hắn còn không có ra đời thời điểm. Ngăn cản cha hắn cùng mẹ hắn ra mắt thành công dạng này. Trên thế giới này liền cho tới bây giờ cũng sẽ không xuất hiện bạc hùng cái này người. ăn không sai biệt lắm chính là như vậy một loại thao đản phương thức chiến đấu. Mà Trần Tiếu trong đầu cái kia hai cái vũ trụ nguyên tố cũng trùng hợp đều là loại này không phải chiến đấu loại hình. Bọn hắn là điên cuồng cùng lý trí. Cái này hai hàng chính là trời sinh nhìn đối phương không vừa mắt. Nếu không phải là đoạt trần tiếu, hai người bọn họ đoán chừng 800 năm cũng sẽ không nói lên một câu. Điên cuồng hình tượng là một cái cùng thằng hề không sai biệt lắm bộ ráng. Ngạch! Đúng! Chính là Hà Ly Cun mỗi ngày mong nhớ ngày đêm cái kia tiểu đu đinh hình tượng. Chỉ bất quá, hắn bộ ráng không quá giống là một cái người, mà là càng thêm gần sát tại một cái từ họa bên trong đi ra nhị thứ nguyên hình tượng. Mà sở dĩ hắn muốn đem chính mình làm thành cái bộ dáng này, dựa theo chính hắn nói đến nói, là hắn cảm thấy, tất cả vị diện bên trong, chỉ có cái bộ dáng này, mới thích hợp nhất chính mình. Tốt à, ta cũng đừng quản hắn đến cùng là thế nào nghĩ, dù sao, hắn liền lớn lên cái bộ dáng mà điên cuồng năng lực là đem tất cả phủ cận có tư duy sinh vật trong nội tâm điên cuồng toàn bộ đều kích phát ra tới nghe kỹ, là tất cả sinh vật nói cách khác, không đơn thuần là người, còn có cái gì rắn chim cá trùng đều bao quát, chỉ cần ngươi có tư duy, ngươi liền nháy mắt biến thành một người điên. Như vậy, điên tới trình độ nào đâu? Chính là hoàn toàn không cách nào thuyết phục. Trục chính mình trong mắt hướng trên mặt đất lặng nghe vang lên trình độ. Đáng sợ nhất là hắn mang đến điên cuồng Là có truyền nhiễm tính. Nơi này nói truyền nhiễm không chỉ riêng là vi rút loài kia tiếp xúc hình truyền nhiễm. Liền xem như ngươi đem bị hắn lây nhiễm một người. Nhút tại một cái hoàn toàn phong bế gian phòng bên trong. Vậy ngươi chỉ cần tải vật lý trên ý nghĩa tới gần hắn. Ngươi cũng sẽ bị truyền nhiễm. Hơn nữa. Ngươi không thể nhìn bị hắn lây nhiễm sinh vật. Bởi vì thì giác cũng truyền nhiễm. Liền nhìn ảnh chụp hoặc là thu hình lại cũng không được Ngươi cũng không thể nghe Bởi vì thính xác cũng truyền nhiễm Dù sao chính là không quản cái gì Chỉ cần thân thể của ngươi hoặc là tư tưởng cùng bất luận cái gì truyền nhiễm nguyên có tiếp Xúc, vậy ngươi liền chơi xong Không phải có như vậy câu nói a Muốn khiến cho tử vong Trước phải khiến cho điên cuồng Vì lẽ đó Nếu như nói hủy diệt thế giới loại chuyện này, ngươi nhường tử vong đi. Như vậy nàng khả năng mấy giờ liền hủy diệt một cái, mà ngươi muốn để điên cùng đi ha ha. Nếu là hắn chơi này, mấy ngày ghế tiếp, hắn có thể làm được mấy ngàn cái vị diện. Nói như vậy xong điên cùng, chúng ta lại đến nói một chút điên cuồng vét nhất người lý trí. Gia hỏa này hình tượng. Là một cách 40 tuổi khoảng chừng em lan đại thúc tốt à. Hình tượng của hắn có điểm sống là bên trong một cái thám tử hôm Chính là cái kia ngầm cái tàu hút thuốc. Mang săn hưu mố 18 thế kỷ nam nhân. Mà năng lực của hắn coi như ngư phê. Dùng hai chữ đến khái quát chính là biết hết. Loại này biết hết cũng không phải đơn giản trên ý nghĩa ta biết. Mà là thông qua mắt thấy. Tai nghe. Ngôn ngữ truyền bá. Tại trải qua một loại đoán chừng chỉ có chính hắn có thể lý giải phát dồn năng lực trinh thám. Từ nhỏ bé nhất địa phương. Đến phòng đoán tất cả mọi chuyện. Nói đơn giản một chút. Hắn nhìn thấy ngươi hôm nay buổi sáng ném vào trong thùng rác thức ăn ngoài hộp. Liện có thể suy đoán ra ngươi ngoại tổ mấu xảy ra tai nạn xe cậu ngày đó lái xe có phải hay không uống rượu. Ngươi cũng đừng quản là thế nào đoán ra được. Dù sao hắn chính là biết rõ ăn nói như vậy Tựa hồ có chút không rõ ràng Hơn nữa nghe cũng chẳng phải lời hại Vì lẽ đó ta vẫn là làm một ví dụ đi Năm đó Lý trí được triệu hoán đến một cách hoàn toàn xa lạ vị diện Chính là trần tiếu chỗ vị diện kia Sau đó Hắn chỉ dùng 2 phút Liện hoàn toàn mò thấy vị diện này bên trong ngôn ngữ Xã hội hình thức Cá thể tài nguyên phân bố Từng cái thế lực quan hệ trong đó Sau đó từ xã hội Trên ý nghĩa đem vị diện này Lịch sử đại khái phỏng đoán một lần Lại tưởng tượng tiếp Xuống mấy cái thế kỷ phát triển Lại thêm khoa học kỹ thuật trình độ Đương nhiên Những này chẳng qua là hắn Theo bản năng một cái ý niệm trong đầu Hắn chủ thể tư duy Vẫn là suy tính một chút hắn Ngay lúc đó tình cảnh Cái kia cùng loại với sư phạm hội ngân sách tổ chức tại sao phải đem hắn triệu hoán tới. Mục đích của bọn hắn. Đồng thời, hắn cũng thiết kế một cái có thể hủy diệt cái tổ chức kia. Lại thuận tiện hủy diệt toàn bộ vị diện to lớn bố cục. Những này đều chỉ là hắn tại bị triệu hoán đi ra mấy phút bên trong, làm ra đến sự tình. Bất quá thật không may mắn chính là hắn bố cục. Lại bị một người bình thường cho phá giải người kia Chính là Trần Tiếu Vạn giới bệnh viện tâm thần 49 chương 48 hồi cuối các thành viên mới xong vì lẽ đó Hắn mới có thể như thế về cận Trần Tiếu Thậm chí không tiếc vì hắn cùng điên cuồng vật lộn thời gian dài như vậy đi Mà Trần Tiếu cũng hoàn toàn chính xác rất cường đại Dù sao cũng là hai cách hoàn toàn đối lập vũ trụ nguyên tố Nếu là biến thành người khác Trong đầu giả vờ hai cái này đồ chơi Cái kia đoán chừng mấy phút liền cho đùa chơi chết Đến Nói xong Trần Tiếu Chúng ta lại đến nói một chút một cái chúng ta quen thuộc nhân vật Đó chính là lực lượng vật dẫn Bạch Hùng Có lẽ mọi người vẫn luôn rất kỳ quái Vì cái gì Trần Tiếu từ vừa mới bắt đầu ra sân Liền la hét muốn tìm tới Bạch Hùng Ngạch Nguyên nhân Dĩ nhiên không phải bởi vì thèm nhỏ rãi Bạch Hùng lực lượng. Mà là bởi vì bọn hắn hai rất sớm trước đó liền nhận biết. Không sai. Bạch Hùng cùng Trần Tiếu là tại cùng một cái vị diện bên trong nhân vật. Hai người bọn hắn chẳng những nhận biết. Thậm chí. Hai người bọn hắn vẫn là đồng đội. Hai người bọn hắn đội ngũ gọi là vui cười chim tiểu đội. Tốt à. Đây đều là một vị diện khác bên trong cố sự. Dù sao các ngươi chỉ cần biết, có thể cùng Trần Tiếu làm đồng đội người, tuyệt đối không phải người bình thường, liền tốt. Vì lẽ đó, Bạc Hùng cũng tuyệt đối không phổ thông, tại hắn trở thành lực lượng vật dân trước đó liền không phổ thông. Thậm chí, hắn có thể nói không phải một cách đúng nghĩa nhân loại. Hắn là một cách bị chế tạo ra sinh mạng thể. Một cách chế tạo ra chính là vì tính dân, là nỗ lực. Là học tập. Thằng đến mệt mỏi hết sức. Cuối cùng tải mệt nhọc bên trong tươi sống mệt chết đáng thương nhân vật. Hơn nữa. Cùng hắn cùng một chỗ bị chế tạo ra người có tối thiểu mấy ngàn cái. Ăn cái này khiến hắn nghe có điểm giống là một cái tên là lăng ba không đáng thương thiếu nữ. Chỉ bất quá. Hắn muốn so thiếu nữ kia còn muốn đáng thương một điểm. Đương nhiên. Bạch Hùng tự nhiên không có khả năng thật cùng hắn còn lại mấy ngàn cách huyên để đồng dạng. Cả một đời bị vây ở trong phòng thí nghiệm. Con hàng này trốn tới. Hắn cùng Trần Tiếu khác biệt. Trần Tiếu cái kia hàng hoàn toàn chính là cái gì chơi vui liền làm cách đó. Mà bạc Hùng thì là có một cách vô cùng kiên định mục tiêu. Đó chính là mạnh lên. Không ngừng mạnh lên. Tại trở thành lực lượng vật dẫn trước đó. Bạch Hùng cũng đã là một cách tay không hủy đi lâu nhân vật. Tại cách trước vì diện kết thúc thời điểm, hắn cùng một cách thúc địch ở giữa chiến đấu, cơ hồ đem toàn bộ nam cực thềm lục địa cho hủy đi. Cuối cùng, Bạch Hùng thắng lợi. Bất quá, hắn cũng đem chính mình đưa vào một cách ai cũng không biết tư không bên trong. Vì lẽ đó, Trần Tiếu mới khắp thế giới tìm hắn, Mà tìm tới hắn thời điểm, hắn liền đã trở thành lực lượng hóa thân. Như vậy, bạc hùng hiện tại năng lực là cái gì đây đoán chừng tất cả mọi người đã trong lòng có một cái khái niệm. Chính là khí lực lớn. Đây là một cái cực kỳ đơn giản. Nhưng là lại thô bảo đến không được năng lực. Vẫn là cầm diệt thế đến nêu ví dụ tử đi. Mặt khác nguyên tố. Bất luận là tử vong vẫn là điên cuồng. Muốn hủy diệt một cách tinh cầu. Đều là tử tiêu diệt trên cách tinh cầu này toàn bộ sinh linh vào tay. Mà lực lượng. Thì là đúng nghĩa diệt tinh. Hắn sẽ đem tất cả trên cách tinh cầu này sinh vật sinh tồn đại lục đều cho nhức lên. Sau đó tay không đào xuyên toàn bộ tinh cầu. Đúng. Đào xuyên. Trực tiếp đào được địa tâm. Sau đó không nhìn khổng lồ lực hút cùng nhiệt độ cao. Từ bên kia móc ra. Sau đó một cước một ngọn núi Một quyền nửa mảnh biển Như thế đem cách này tinh cầu cho nệ nát Cái gì ngươi nói ngươi lý giải không một quyền nửa mảnh biển là có ý gì tốt Ta giải thích cho ngươi một cái Chính là bạch hùng một quyền oanh đến trên mặt biển Sóng sung kích đem toàn bộ đường ven biển đều phá hủy Dư ba thẳng tới đáy biển Đem tất cả sinh vật đều cho đánh chết Nước biển bởi vì phản tác dụng lực bị tạc đến khoảng cách mặt biển mấy gáo trắng không chung. Sau đó bởi vì một quyền kia cùng chung quanh đại khí chỗ ma sát sinh ra nhiệt độ siêu cao toàn bộ bốc hơi đi. Cuối cùng chỉ còn lại một chút vận khí tốt nham thạch to lớn cùng bị hóa tan sinh vật hài cốt. Lốt bốc rơi vào chỉ còn lại một nửa trong nước biển. Thế nào, minh bạc đi. Đây chính là bạc hùng cực đoan lực lượng mang đến lực phá hoại. Đương nhiên. Đây là đều tại cái kia vị diện có khả năng tiếp nhận phạm vi bên trong Nếu để cho hắn buông ra đánh Như vậy Hắn chỗ vị diện kia rất có thể liền sẽ bởi vì hệ thống sức mạnh siêu mấu Từ đó sụp đổ đi Hiện tại, chúng ta nói xong trần tiếu công tượng còn có bạch hùng Liền đến đến vị diện này bên trong tử lương thu hoạch Đó chính là thế giới này bên trong vĩ đại nhất ma pháp sư John Côn tan tên À, thối xin tha thứ ta gắt đàm. Bởi vì như thế khen côn tan tin con hàng này. Thật làm cho lòng người bên trong rất khó chịu. Bởi vì cái này người nhân phẩm là dạng gì tất cả mọi người hẳn là có nhất định hiểu. Hắn là tên hốn đàn mỗi giờ mỗi khắc đều đang chửi mắng lấy toàn thế giới hốn đàn. Nhưng là. Chính là cái này hốn đàn. Nhưng lại là chân chính. Vì cái này thế giới tại nỗ lực người. Mặc dù cách này nghe có chút khó chịu, nhưng là Côn tan tin chính là cách này một cách mâu thuẫn người Hắn cực đoan vì tư lợi Nhưng là tại cuối cùng thời điểm Lại thường thường xét làm ra một chút người khác cho rằng là hố Nhưng trên thực tế lại là tại kính dân sự tình Về phần hắn năng lực nha Từ trên mặt báo tới nói là ma pháp Ma pháp của hắn tạo nghệ rất sâu Rất rộng rãi Bởi vì hắn không muốn mặt nhân tố. Vì lẽ đó bất luận là hắc ma pháp. Trắng ma pháp. Cấm kìa. Làm người chỗ khinh thường. Hắn đều có nghiên cứu. Thậm chí liền áp ma. Huyết tộc. Đều biết. Mặc dù mỗi cái đều không thế nào cường lực. Nhưng là đúng là bao hàm mặt rộng nhất pháp sư một trong. Hơn nữa. Hắn chỗ đọc lướt qua. Không đơn thuần là ma pháp. Còn có bao hàm toàn diện thần bí học tri thức. Cách này khiến hắn tại làm ma pháp chiến lược đồng thời. Cũng là một bộ ma pháp bách khoa toàn thư. Nhưng là có chút làm người ta giật mình chính là. Con hàng này mặc dù một thân ma pháp tuyệt kỹ. Nhưng là. Hắn lại hết sức chán ghét ma pháp. Nói cách khác. Có thể không cần cũng không cần. Nguyên nhân là. Hắn tại lần thứ nhất tiếp xúc ma pháp thời điểm. Liện thành công đem phụ thân của mình cho hố chết. Cái này khiến hắn đối ma pháp có rất sâu mâu thuẫn. Bất quá. Cái này cũng không quan hệ. Bởi vì. Côn tan tin sở dĩ cường đại. Đến không phải là bởi vì ma lực của hắn. Mà là hắn tuyệt đối không được mặt tinh thần. Cùng cái miệng thúi kia nếu như nói. Trên thế giới này. Thật sự có miệng độn cái này một loại kỹ năng. Cái kia côn tan tin. Tuyệt đối là đem tu luyện tới xác định vị trí đám người kia. Miệng của hắn đồn có thể nói là trôi chảy thượng đế. Ngoạn ăn ma vương. Người ta cấu vứt thế giới dựa vào là trí tội. Là lực lượng. Mà côn tan tin liền dựa vào há miệng. Nói hưu nói vườn. Hám hại lừa gạt. Miệng lưới dẻo quẹo. Nhìn như vô cùng chân thành. Trên thực tế một câu lời nói thật không có. Cùng hắn nói chuyện phiếm. Hai phút liền có thể để ngươi đầu óc chóng váng dục tiên dục tử. Nếu có một ngày, Ngươi muốn cùng côn tan tin đánh một trận. Vậy ngươi mang cái nút bịt tai tử. Liền có thể phế hắn 90% công lực. Mà dạng này miệng độn công lực còn có ma pháp kỹ năng toàn diện tính, Thì đúng lúc là hiện tại tử lương cần có. Tử lương một bên tính toán mình bây giờ để dành tới ba khối tội nhiệt mảnh vỡ. Một lần lay lên trước mặt cái kia nửa bát cháo loãng Cũng không biết là nghĩ đến cái gì Khóe miệng vậy mà lộ ra một bộ âm mưu đạt được sáng tươi Cười Vạn giới bệnh viện tâm thần 49 chương 01 U Linh Vô Đam Đây là ta thành thị Mới đến người nơi này Sẽ cho rằng Đây là một đảo vốn lượn quanh co mê cung Tràn ngập cư dân lâu Un ao quảng trường Cùng nổi lơ lượng mùi thối ngó nhỏ nhưng là nó xa không phải như thế. Nó là xây dựng ở một cách trên Internet. Từng đầu lẫn nhau tương giao trên Internet. Giữa bọn trúc tồn tại một loại trật tự. Mà ta. Thì là cái này trật tự một bộ phận. Tóa thành thị này có mọi người muốn hết thảy và những hắn kia không muốn bầu trời vẫn như cũ tối tăm mờ mịt. Thu đam trên không tựa hồ liền chưa từng có cảnh qua. Giống như là có một cái to lớn vỏ bọc Đem toàn bộ vô đam cùng trên thế giới này những bộ phận khác chia cắt ra Tòa thành thị này Có cái gì khác biệt A ta không biết ta đối tỏa thành thị này như lòng bàn tay Ta hiểu trong tòa thành thị này mỗi một con đường phía dưới mỗi một cái tống thoát nước Mỗi gia đình Mỗi cái điện đài Nhưng là ta vẫn như cũ không hiểu vô đam Màn đêm ta tại khăn ác tư cao ốp đỉnh nhỉ lại lấy giống như ngày thường. Ôn ào dòng xe cổ âm thanh liên miên thành một đảo tập trung mà lại nhường người buồn nôn nổ văng. Ta nhắm mắt lại. Cố gắng phân biệt bên tai thanh âm. Kia là trong tòa thành thị này. Mỗi cái chạm ra đi ô. Mỗi cái tháp tín hiệu. Mỗi người điện thoại trong loa phát ra thanh âm. Những âm thanh này có thể đem trong tòa thành thị này hết thảy báo cáo nhanh cho ta. Ta tựa như là một cái Batman, lặng lặng lắng nghe vô đam rung động, đem hết thầy thu hết vào mắt. Ẩm bên tai một tiếng súng vang an phép đỉnh vị. Được rồi thiếu ra tiếng súng đến từ dọc theo khắc thi đấu bờ sông thứ 9 quảng trường thanh âm là chết tơ 38 loại hình. Hệ thống phân tích là dân dụng cải tiến. Tiếng súng vang lên sau 0.75 giây. Đồng vị đưa xuất hiện nữ tính thép lên. Đương nhiên. Cô nương kia kêu rất có sức sống Nàng khẳng định không có thổ thương Vì lẽ đó hẳn là cùng một chỗ cướp bóc Cần ta đem hiện trường âm thanh A điều cho ngươi à được Ta nói Đồng thời Ta cũng tải bắt đầu ở vô đam trên không xuyên qua Cường lực câu trào cùng cánh lượn có thể để cho ta tải 7 phút bên trong liền đuổi tới vô án phát sinh địa điểm Cách này nghe chỉ là một trận lại cực kỳ đơn giản cướp bóc án Nhưng là lòng ta cũng lần nữa khẩn trương lên. Quả nhiên chuyện quái gì lần nữa phát sinh. An phép điều ra vụ án phát sinh địa điểm âm tần bên trong chỉ có sàn sạc phong thanh. Không có thét lên. Không có uy hiếp. Không có cuồng loạn gầm thét ta tăng thêm tốc độ. 3 ba phút về sau. Ta đi vào cái kia tiếng súng vang lên địa phương. Nơi đó cái gì cũng không có. Chỉ có mấy bãi cách đêm nôn còn có phủ phục ở trong bóng tối giả miêu. Nơi này vừa mới không có khả năng có súng âm thanh. Không có một chút xíu mùi khói thuốc súng nói. Hơn nữa, nếu có người nổ súng lời nói. Những cái kia mèo hoang cũng không có khả năng ngủ được như thế an ổn. Nơi này cái gì cũng không có ta lặng lặng đối với mặt nạ bên trong ổn nói nói. Ồ an phép thanh âm truyền đến. Âm thanh A hệ thống lại mắc lỗi A hiện tại chỉ có thể cho rằng như vậy. Ta hẳn nhiên nói mặc dù ngữ khí của ta bên trong hời hợt Nhưng là... Nhưng trong lòng của ta thật lâu không thể bình tĩnh. Hôm nay là số 17. Đắt lần thứ 3. Ba. Một tháng trước số 17 trạng vàng tối. Ta âm thanh A hệ thống cũng ra một lần giống nhau tật xấu. Một tiếng súng vang. Tiếp theo là nữ nhân thét lên. Nhưng là ta đuổi tới hiện trường lúc. Lại cái gì cũng không có. Còn có 2 tháng trước số 17 ngày đó. Cũng là dạng này ta hẳn không phải là trùng hợp. Nhưng là ta nhưng không có biện pháp giải thích cái hiện tượng này. Bởi vì ta kiểm tra qua ta hệ thống. Không có bất kỳ cái gì gì dạng. Không có khả năng có người ở bên trong cắm vào virus đương nhiên. Tại Gordon của cảnh sát hệ thống bên trong. Ta cũng chưa từng có tra ra liên quan tới lúc ấy mất tích, thương gích, cướp bóc tương quan báo án. Trừ cái kia tiếng súng vang cái gì cũng không có. Vì lẽ đó là ụ linh ta không biết. Bất quá ta cũng không có đem sự nghi ngờ này nói cho an phép. Dù sao cái này cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Không ai thủ thương. Không có tiền tài mất đi đây chỉ là một tiếng súng vang. Chỉ xuất hiện tại ta âm thanh à bên trong Tai của ta bên cạnh Liện chỉ dạ miêu đều không có bừng tỉnh một tháng sau Số 17 Trạng vãng tối Ta vẫn như cũ đứng tại lâu vũ đỉnh Nhìn xuống ta thành thị Hôm nay vô đam tựa hộ so dĩ vãng yên tĩnh rất nhiều Chỉ có một ít rất đơn giản tình tiết vô án phát sinh Những chuyện nhỏ nhặt này Vô đam cảnh thự người liền có thể giải quyết Vì lẽ đó, thẳng đến mít ta cũng không có tìm được một cây cần ta khởi hành lý do. Ta liền lặng lặng nhìn qua dưới chân mấy chục mét bên ngoài dòng xe cổ. Đột nhiên ta không tự chủ nghĩ đến cái gì. Cái kia thì quái tiếng súng. Hẳn là lại muốn xuất hiện đi nếu như lần này. Ta có thể vượt lên trước dự đoán ra tiếng súng vị trí. Có phải hay không ta liền có thể hiểu rõ. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện ý nghĩ này vừa mới xuất hiện tại trong đầu của ta? Ta liền rốt cuộc không có cách nào đem nó đá ra đi. Ta cơ hội là không bị khống chế tự hỏi. Cái kia tiếng súng 4 tháng trước, nó lần thứ nhất xuất hiện là tại V nước quán 3 ba phủ cận. 3 ba tháng trước, nó lần thứ hai xuất hiện là tại gia sát ngươi cao ốt Một tháng trước, nó xuất hiện tại khắc thi đấu bờ sông Đầu ớt của ta tự nhiên mà vậy đem những địa phương này đánh dấu tại vô đam trên bản đồ. Sau đó lẫn nhau tương liên đây cơ hồ đã trở thành vừa gieo xuống ý thức phản ứng. Bởi vì tại vô đam. Có cái thích giải đố hốn đàn. Luôn luôn ép buộc ta cùng hắn chơi loại này đồ hình trò chơi. Ăn một cái tam giác đều. Đây không phải trùng hợp vì lẽ đó nếu như nói. Một hình tam giác trên có cái gì đặt thủ điểm A ta nhìn về phía trên bản đồ cái này hình tam giác trung tâm. An Phép tiếp tục nghe lén âm thanh A có chuyện gì ngay lập tức nói cho ta. Ta nói, sau đó thả người nhảy xuống cao ốp. Được rồi, thiếu ra, bất quá ta nhìn thấy định vị bên trên, ngươi thật giống như bắt đầu di động. Đúng vậy. Ta muốn đi một chỗ A xin tha thứ lòng hiếu kỳ của ta. Ta có thể hỏi một cái. Người muốn đi làm gì sao tìm u linh ta hồi đáp mấy phút sau. Ta đi vào cái kia điểm vị trí. Kia là một đầu hẻm nhỏ. Ở vào vô đam bóng đêm trong bóng tối. Bên cạnh chỉ có một cây lâu năm thiếu tu sửa đèn đường. Cung cấp phủ cận đây duy nhất một trùm yếu ớt ánh đèn. Mít mi con mối không ngừng đụng vào bóng đèn bên trên. Phát ra lốt búp tiếng vang. Ta yên tĩnh đáp xuống hẻm nhỏ ngay phía trên tầng lầu đỉnh. Cũng theo thói quen quan sát bốn phía giờ khắp này. Thân thể của ta không khỏi căng cứng. Trước đó ta nói qua. Ta quen thuộc vô đam thành phố mỗi một nơi hẻo lánh nhưng là. Câu nói này cũng không tuyệt đối. Bởi vì trước mắt đầu này hẻm nhỏ. Ta liền chưa bao giờ tới qua. Hoặc là nói. Ta từ 8 tuổi sau đó. Liền rốt cuộc chưa có tới nơi này. Ta luôn luôn theo bản năng muốn quên nơi này. Mà cho đến lúc này, ta mới rốt cuộc nhớ lại. Tại ta cái kia lừa mình dối người đồng dạng bị phong ấm lên trong trí nhớ, cũng có như vậy một tiếng súng âm thanh. Vạn giới bệnh viện tâm thần 49 chương 02 phanh phạm tội ngõ hẻm. Đây chính là ngõ hẻm này danh tự. Nó sở dĩ gọi cách này. Là bởi vì nơi này ở vào vô đam giạc hát lớn hậu thân. Rời xa đường cái. Cơ hồ không có ánh đèn. Trung quanh càng thêm không có khu cư trú Mà nếu như ngươi ở đây thét lên. Vậy ngươi thanh âm cũng 89 phần 10 sẽ bị giạc hát lớn ngoại phóng tiếng ồn ào cho che dấu đi qua. Nơi này tựa như là một cách chuyên môn là phạm tội chuẩn bị xong địa phương. Đặc biệt là tại vô đam giạc hát lớn địa chỉ ban đầu hoang phế về sau. Nơi này càng bổ trợ hơn làm một cách gần như không ai sẽ đến địa phương. Nhưng mà. Chính là như vậy một cách được trời ưu á địa phương tại nhiều năm như vậy đến, lại chỉ phát sinh một trận phạm tội. Kia là rất nhiều năm trước một cách mít ni. Kia là vô đam giạc hát lớn vẫn là thượng lưu nhân sĩ căn cứ. Tại một cách ca hịch tan cuộc. Một đôi phu phụ. Mang theo bọn hắn 8 tuổi 2 tử. Muốn đi ngang qua nơi này. Bọn hắn cũng không biết gió ngó hẻm này danh tử. Nếu như biết rõ bọn hắn chắc hẳn sẽ không đi tới đi. Nhưng là hết thảy đều đã muộn. Làm bọn hắn muốn xoay người lui về đi thời điểm. Một tên cướp đã cản ở trước mặt bọn họ. Trong tay hắn có một khẩu súng. Sau đó. Hắn dễ như chở bàn tay liền đoạt đi phụ nhân kia dây chuyền Cái kia tiên sinh túi tiền. Cùng bọn hắn tính mệnh. Có lẽ là còn sót lại lương tri quấy phá. Còn lẽ là nơi xa vừa vặn có tiếng còi cảnh sát truyền đến. Cái kia tội phạm bỏ qua đứa bé kia, hắn đem hắn lưu tại tại chỗ. Ngơ ngác đứng, nhìn xem phụ máu máu hồi tụ thành một chùm đỏ tươi dòng sông tràn qua giày của mình. Năm đó, ta 8 tuổi, không có ai biết, ta chính là giúp quen, không ai biết rõ, ta chính là đứa bé kia. Nhưng là, cách này liên tục mấy tháng xuất hiện hiện tượng quái dị không thể nghi ngờ là muốn đem ta dẫn tới nơi này tới. Tốt à, vậy ta liền nhìn xem, đến cùng là ai, muốn làm cái gì trò xiếp. Thế là, ta mở ra ta tự mang âm thanh A hệ thống. Một đảo siêu Việt nhân loại thính giác phạm vi sóng âm nháy mắt bao trùm toàn bộ phạm tội ngõ hẻm. Loại này sóng âm có thể tại hai giây bên trong. Nhưng ta nắm giữ hết thảy chung quanh tình huống Quả nhiên tại ngõ nhỏ vị trí trung tâm ta phát hiện ba người Ta ẩn vào hắc áng tiêu không một tiếng đồng chạm vào cái chỗ kia Rất nhanh ta nghe được một chút thanh âm Trong thanh âm là khủng hoảng khẩn trương còn có một điểm tự trách Ta biết chúng ta không có thời gian cùng ngươi Nhưng là Nhưng là Ngươi không thể dạng này Đây là thanh âm một nữ nhân mang theo một chút xíu giọng nghẹn ngào. Tốt à. Ta không biết ngươi ở đâu làm được thứ này. Bất quá ngươi phải đem thương buông xuống. Ngươi hẳn là một cách hào hài tử. Thanh âm của một nam nhân lại truyền tới. Ta ẩn nấp tại chỗ cao, lặng lẽ, đem ánh mắt nhô ra nóc nhà. Tiếp theo. Ta nhìn thấy một nam một nữ. Đứng tại cách đó không xa trên mặt đất. Mà tại trước mặt bọn hắn Là từng cách đầu không cao người Bởi vì hắn chính đưa lưng về phía Ta, vì lẽ đó ta nhìn không thấy mặt của hắn Nhưng là Cái kia dáng người không thể nghi ngờ là đứa bé Mà đứa bé kia trong tay Giờ phút này chính cầm một khẩu súng Nhắm ngay trước mặt hai người trưởng thành Giờ khắc này Ta tự nhiên không thể lại ẩn giấu đi cây thương kia Tùy thời đều có thể muốn hai người kia mệnh Thế là, ta lặng lẽ hạ xuống mặt đất, dọc theo hát ám, sờ về phía đứa bé kia. Nhưng mà, đúng lúc này, ấm cái kia liên tục 3 tháng xuất hiện tại tai ta cách khác tiếng súng rốt cuộc xuất hiện lần nữa. Lần này, hắn không phải xuất hiện tại ta âm thanh A hệ thống bên trong, mà là từng trận nhất thiết xuất hiện tại tai của ta bên cạnh, trước mặt của ta. Ta kinh ngạc nhìn đứa bé kia khẩu súng trong tay bắn ra một nháy mắt ngọn lửa. Mà hắn đối diện tên nam tử kia. Cũng rơi vào vũng máu bên trong. À à, à tiếp theo là cái kia ẩm thanh quen thuộc nữ nhân thét lên. Cùng trước đó trong vòng mấy tháng sống nhau như đúc. Đương nhiên. Ta kinh ngạc không chỉ là điểm này. Mà là. Tại vừa rồi nổ súng trong nháy mắt đó. Ta vậy mà chưa kịp phản ứng. Ta vốn nên là có thể kịp phản ứng, ta bắt man phi tiêu hẳn là có thể kịp thời đánh dụng đứa bé kia thương. Vì cái gì? Ta vậy mà không có làm như vậy tốt à? Cơ hộp tại một giây sau. Ta liền không lại cân nhắc điểm này. Bởi vì... Ta đã xứng sở tại nguyên chỗ. Một luồng nhường ta hít thở không thông hoang đường cảm giác từ lòng bàn chân của ta bay thẳng chán. Ông một cái... Ta toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông cũng bắt đầu co rút. Đứa bé kia. Nói chuyện. Các ngươi chưa từng có bồi qua ta. Các ngươi. Chỉ biết là làm ăn, chỉ biết là tiền. Hắn nói xong, sau đó một chút xíu hướng đi nữ nhân kia. Nữ nhân nhìn sợ cực, nàng lui lại, sau đó ngã nhào trên đất. Giờ khắc này, ta rốt cuộc chú ý tới mặt của nàng. Gương mặt kia ta vốn nên nhớ ký một tiếng. Nhưng là tại tháng năm dài đằng đắng bên trong, ta sớm đã quên mất sáng sấp của nàng. Nữ nhân kia, là mấu thân của ta mà nằm trên mặt đất, cái kia ưu phục đã bị hoàn toàn nhộm đỏ nam nhân. Hắn là phụ thân của ta cách này. Cách này, ta tựa hổ lâm vào một loại không cách nào suy nghĩ hoàn cảnh. Từ khi ta phủ thêm cái này áo toàn về sau, ta liền tử ca tụng là một cách lực lượng tinh thần vô cùng cường đại người. Ta cho rằng, trên thế giới này không có bất kỳ cái gì sự vật có thể để cho lòng ta vị trí dao động. Nhưng mà, giờ khắc này, ta vậy mà trở nên nhỏ bé như vậy. Chỉ có thể mắt nhìn thấy đứa bé kia từng bước một ép về phía mấu thân của ta. Lại ngay cả một ngón tay đều không thể đồng đẩy. Rốt cuộc, ta hận các ngươi. Đứa bé kia nói ra sau cùng một câu. Sau đó âm một tiếng súng vang. Thanh âm kia cơ hộ là tại ta nổ trong đầu mở. Ta vù vù lấy nhìn thấy máu thân của ta. Lại một lần nữa ngã vào trong vũng máu. Mẹ nó đây là huyến tượng ta chắc chắn là bị khống chế lại. Là điên mũ tượng A vẫn là ta hấp người bù nhìn khí độc ta liều mạng nói với mình. Đây đều là giả. Đây hết thảy đều là hư ảo. Nhưng mà... Đúng lúc này... Đứa bé kia trầm rãi quay đầu cũng nhìn về phía ta. Vô đam trong bóng đêm, ta sau cùng một điểm thần chí cũng bị hắn cướp đi bởi vì ta nhìn thấy mặt của hắn. Không, chuẩn xác hơn mà nói, đó là của ta mặt. Một cái rõ ràng hẳn là hoạt bát ngây thơ. Ngây thơ chưa thoát, nhưng lại vô cùng mặt âm trầm. Ánh mắt như vậy căn bản không nên xuất hiện tại một cái tám tuổi hài tử trên mặt. Ngươi đang trốn tránh. Đột nhiên đứa bé kia nói chuyện. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ta gào thết. Nhưng mà đứa bé kia lại không lọt vào mắt ta. Ngươi là tội phạm giết người 8 tuổi năm đó. Ngươi giết ngươi phổ mấu. Căn bản cũng không có cái gì cướp bóc án. Kia chỉ bất quá là quen tập đoàn là tiêu trừ cái này sự kiện ảnh hưởng. Thư cấu một sự kiện mà thôi. Mà ngươi. Thì lừa mình dối người đồng dạng. Đem cái này thư tấu lý do thoái thác. Xem như hiện thực. Không không ngươi đang nói láo mẹ nó. Đây rốt cuộc lại là cái gì mới tẩy não cho siết ta sẽ không mắc lừa đều mẹ hắn là giả ta tiếp tục gào thét Mà đứa bé kia chậm rãi dơ lên trong tay thương. Đúng vậy A đều là giả như vậy cũng hẳn là để ngươi. Nhìn xem thật. Nói xong. Một viên nóng hầm hập đạn. Liền dễ như trở bàn tay phá vỡ ta bát man mặt nạ. Tiến vào đầu của ta bên trong.